Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net chương 521 tiểu tổ hỗ trợ đã đến đúng thời gian đã định trước. Nhìn những thùng hàng đựng trang, thiết bị to lớn, phó trưởng phòng nghiêm trợn tròn mắt. Những trang thiết bị to lớn này căn bản không thể đưa vào bên trong tòa nhà cho dù là phá hủy cánh cửa. Khoa nhi xe ân không đưa vào được thang máy. Điều này khiến cho các lãnh đạo xê ân với phó viện trưởng lâm cảm thấy đau đầu. Theo như trước đây, trong tình huống như vậy sẽ dựng mấy căn lều vài khổng lồ bên. Ngoài mảnh đất trống, nhưng trước mắt, khoa nhi đang bị cách ly. Nếu dựng lều bên ngoài khoa nhi, không, cho dù dựng ở bất cứ chỗ nào trong khuôn viên bệnh viện đa khoa ba quân chủng xê ân đều. Khiến cho người ta cảm thấy không ổn, trường phòng nghiêm. Anh xem phải làm sao bây giờ? Phó viện trưởng Lâm đau khổ nhìn mấy thùng hàng cao hai ba thước đằng. Trước, mất đắc dĩ nói với phó trưởng phòng nghiêm. Phó trưởng phòng nghiêm mở to mắt, nhìn những thùng hàng to trước mặt, có chút cao mày, sau đó cười lạnh, quay. Sang nói với Lâm Kiến Quốc, viện trưởng Lâm đờ ến chỗ tổ trưởng Giang báo cáo chuyện này đi. Chuyện như vậy, tôi sẽ ân không có cách nào xử lý. Cứ để cho cậu ấy quyết định. Được, nhìn vẻ mặt không thèm quan tâm CA phó trưởng phòng Nghiêm, Lâm Kiến Quốc đành phải gật đầu, sau đó gọi điện thoại xin chỉ thị CA Giang Khương, nhìn Lâm Kiến Quốc bước vào trong tòa nhà, ánh mắt phó trưởng phòng nghiêm hiện lên. "Sự đắc uýng, thầm nghĩ, nếu đã nhận chức thường vụ, vậy thì cứ để cho mày làm. Mấy chuyện này tao C Ân chẳng dễ gì đi xin chỉ thị." Mày đã đến, như vậy cứ giao cho mày, nếu xảy ra vấn đề cớ ăng chẳng phải chuyện C A tao so với phó trưởng. Phòng Nghiêm giống như con hồ ly chuẩn bị trộm gà, lén lén đắc ý thì Giang Khương bình tĩnh hơn nhiều, công việc cách ly đã tiến hành được bao lâu rồi, nghe Lâm Kiến Quốc báo cáo lại, Giang Khương liền trầm giọng hỏi, được 5 tiếng rồi, Lâm Kiến Quốc lưu loát trả lời. Ngón tay Giang Khương gõ nhẹ lên bàn công tác. Trầm ngâm một chút rồi nói, cứ dựng lều vải bên ngoài tòa nhà, đồng thời phong tỏa đường vào tòa nhà luôn, nhưng Lâm Kiến Quốc sững sốt, sau đó do dự. Nói, nếu là như vậy, chuyện chúng ta bí mật cách ly sẽ rất nhanh bại lộ tin tức. Một số thành viên và bệnh nhân CA bệnh viện C Âng đã hoài nghi, vốn quan hệ với Giang Khương trước kia C Âng không tệ. Lâm Kiến Quốc muốn nói rồi lại thôi. Tuy nhiên, ông cảm thấy Giang Khương tuổi vẫn còn trẻ, vẫn nên nhắc nhở một chút, "Giang Khương, cậu xem có nên xin chỉ thị cấp trên hay không? Cấp trên nói phải tận lực giữ bí mật, tránh tạo thành khủng hoảng không cần thiết." Giang Khương cười nói, "Không sao đâu." Trong tình huống hiện nay, căn lầu này được phong tỏa nhưng có thể giữ bí mật được bao lâu? Cho dù chúng ta không làm gì, qua mấy tiếng nữa, chỉ sợ lời đồn đãi sẽ ngày càng nhiều, ngược lại càng thêm không tốt. Anh cứ bảo viện ủy làm thông báo đi, nói có quân đội có nhiệm vụ bí mật ở chỗ này, tạm thời tiến hành quản chế, đó C Âng là một biện pháp tốt, nhưng có cần nói một tiếng với bên quân đội không? Lâm Kiến Quốc hỏi, Giang Khương đáp, không sao đâu. Nếu bên kia có hỏi Anh cứ bảo họ tìm tôi, hoặc trực tiếp lấy danh nghĩa tiểu tổ lãnh đạo phát công văn cho họ, được, cứ như vậy đi, nghe giọng nói bình tĩnh. CA Giang Khương còn có câu trả lời thuyết phục CA hắn, Lâm Kiến Quốc CA ưng yên tâm hơn. Giang Khương quả nhiên làm việc rất chu toàn, chuyện mà phó trưởng phòng nghiêm khó giải quyết, lọt vào trong tay Giang Khương lại không tính là gì, bên ngoài khoa Nhị bắt đầu gióng trống khua chiêng dựng lều vải. Các công nhân xe ăng bắt đầu phong tỏa đường vào, khiến không ít người chú ý. Đồng chí phó trưởng phòng nghiêm xác định Giang Khương không xin chỉ thị cấp trên. Tâm chẳng không khỏi tốt hơn lên. Tên tiểu tử này đúng là còn quá non. Xin chào đường y sư, Giang Khương cung kính bắt tay một y sư tam phẩm, đồng thời lơ đãng đánh giá vị y sư này. Đường Y Sư Một thân Tây Trang, đeo một cặp mắt kính gọng vàng, tính cách thoạt nhìn trầm ổn, tuổi khoảng hơn 40. Nhưng Giang Khương biết rất rõ tuổi thật CA ông là 50. Bởi vì những người có thể đạt đến cấp bậc Y Sư ở Thiên Y Viện, không ai dưới 50 tuổi, nhưng Y Sư. CA Thiên Y Viện trên cơ bản C ân tự chăm sóc mình không tệ. Ít võ người nào già đi, mà ngược lại đại đa số còn nhìn trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Ừm, Đường Y sư gật đầu, sau đó hỏi, "Bây giờ tình huống thế nào?" "Rồi, Lâm Ngọc Tường bên cạnh vội vàng đáp, "Trước mắt, chúng tôi đã tạm thời phân tích xong kết cấu CA virus, nhưng chưa xác định được chính xác phương thức lây nhiễm. Còn về thuốc điều trị thì vẫn còn đang nghiên cứu." vẫn còn chưa xác định được phương thức lây nhiễm. Chuyện gì xảy ra thế? Đường y sư cau mày, trầm giọng hỏi, nhìn Đường y sư cau mày, Lâm Ngọc Tường Cê Âng có chút hẩn trương. Mặc dù y là y sĩ nhất phẩm, chênh lệch với y sư tam phẩm Cê Âng chỉ có một bậc, nhưng địa vị thì cách nhau xa, nghiên cứu Cê Âng chỉ tiến hành được mấy tiếng. Cho nên vẫn còn hơi chậm. Vậy chúng ta phải quan sát kỹ bệnh nhân đã tiếp nhận, tùy thời báo cáo tình huống cho tôi." Đường y sư gật đầu, nói, "Vâng, Lâm." Ngọc Tường gật đầu xác nhận, lúc này, Đường y sư quay sang nhìn Giang Khương, ánh mắt hiện lên chút khác thường, nói, "Giang Khương, bây giờ tiểu tổ là do cậu phụ trách?" "Vâng, tạm thời do tôi phụ trách." Giang Khương gật đầu đáp, "Ừ." Nghe Giang Khương xác nhận, sự khác thường trong mắt đường y sư lại càng nhiều. Ông quả có chút tò mò với Giang Khương. Ông chỉ gặp Giang Khương có một lần trong đại hội khai niên CA Thiên Y Viện, ấn tượng lúc đó với Giang Khương khá sâu. Đậm, nhưng thật ra ông Sê Ân không quá quan tâm đời ến một người vừa mới tấn cấp y sĩ. Nhưng thật không ngờ, một người vừa mới tấn cấp y sĩ tam phẩm đã rất nhanh gặp lại. Hơn nữa còn là người phụ trách C.A. Lâm Ngọc Tường và Trương Ngọc Phượng. Thật khiến người ta có chút ngoài ý muốn. Được rồi, khi nào thì chúng ta chính thức. Tiếp quản phòng thí nghiệm, bắt đầu công việc nghiên cứu. Đường y sư trầm rọng hỏi. Bây giờ đang bắt đầu bố xê xê. Mời đường y sư và các vị y sĩ nghỉ ngơi một. Chút, dự tính là khoảng gần một tiếng nữa là có thể bắt đầu. Đối với việc này. Giang Khương thật ra đã sớm có chuẩn bị, vội vàng trả lời. Hắn thật sự không dám có chút chậm trễ đối với những công việc chính thức. Nếu không, khi Đường Y sư có ấn tượng không tốt, quay trở về viện báo cáo lại hắn không? Làm tròn nhiệm vụ thì phiền phức rồi, được, vậy chúng tôi đi chuẩn bị trước. Khoảng 1 tiếng nữa thì bắt đầu công việc, đối với câu trả lời của Giang Khương Đường Y sư tương đối hài lòng. Ít nhất chàng thanh niên này làm việc khá chu toàn. Toàn, sau khi Đường Y sư ra ngoài, Lâm Ngọc tường mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười nói với Giang Khương, Đường Y sư là phó chủ nhiệm phòng nghiên cứu vi trùng CA khoa sinh học. Mặc dù tuổi còn chưa đến 50 nhưng đã là một y sư rất giỏi, nghe nói tiền đồ trong tương lai là không thể đo được. Xem ra Lần này nội viện rất coi trọng chuyện. Ở đây, nếu không Cê Âm sẽ không phái ngài ấy đến đây, có lẽ Đường Y sư sẽ không cao hứng khi đến đây. Mặc dù là một loại virus mới, nhưng giá trị còn chưa đến mức để ngài ấy phải coi trọng, lần này để ngài ấy mang đội đi, chỉ sợ có chút cảm giác dùng đao mổ gà. Chúng ta nhất định phải dụng tâm hơn nữa, Giang Khương hiển nhiên nghe được ý nhắc nhở Trong lời nói Cà Lâm Ngọc Tường, trong lòng cười khồ. Vốn hắn chỉ về thăm con, kết quả vị kia lại phân cho hắn chức phó tổ trưởng thương vụ. Bây giờ gặp phải vị đường y sư này nữa, lại càng không dám có chút chậm. "Trễ?" "Vâng." Giang Khương thở dài, thật không ngờ hắn lại gặp mấy chuyện phiền phức như vậy, lập tức gật đầu, "Bây giờ tôi đi gọi điện thoại xác nhận một chút tình huống bên dưới." tránh để xảy ra sơ sót, ừm, đi đi. Cậu còn có tôi và y sĩ Trương mà, thấy Giang Khương đã hiểu ý CA mình, Lâm Ngọc Tường cười nói. Với tư lịch CA vị đường y sư thì không cần phải quan tâm Giang. Khương, nhưng Lâm Ngọc Tường biết rất rõ, khi y tấn chức y sư, mấy vị y sư nhất phẩm sẽ là nhân vật mấu chốt nhất. Là đệ tử được là y sư coi trọng. Y nhất định phải chiếu cố Giang Khương thật tốt. Nếu để Giang Khương xảy ra vấn đề, để lại y sư mất hứng, chỉ sợ y c ưng sẽ không. Được chỗ tốt, có Giang Khương đốc thúc, công việc dựng lều vải nghiên cứu thuận lợi hoàn thành trong vòng 1 tiếng. Điều này làm cho Đường y sư cảm thấy rất hài lòng, sau đó dẫn mấy vị y sĩ rất nhanh tiến vào bên trong. Sau khi nhận được tài liệu nghiên cứu từ chỗ Lâm Ngọc, Tường tất cả bắt đầu tiến nhập vào công việc, Đường Y sư quả thật có chút nôn nóng. Ông đang có một hạng mục nghiên cứu đang trong thời điểm mấu chốt, đột nhiên bị phái đến đây, quả thật có chút khó chịu, đành phải nhanh chóng hoàn tất chuyện bên. Nay để có thể trở về. Thấy Đường Y sư bước vào lều vải, Giang Khương Cê ân thở phào nhẹ nhõm. Cố C ngân thì C ngân đã an bài xong cho những người này. Theo lý, với thực lực CA nội viện, còn có năng lực CA đường y sư, chỉ trong vòng 2 3 ngày, hẳn là có thể tìm ra thuốc chữa. Đến lúc đó, tiểu bảo C ngân sẽ bình yên thoát hiểm. Các bạn đang nghe truyện trên website, truyện tình yêu.net